Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới Bạn Hoàng Phương Bạn lần đầu tiên đến với kênh chúng ta Và gửi đến quý bà con tập truyện có tựa đề Con ngải của tía Mời quý bà con cùng theo dõi Tôi không còn là người của hội Bạch Liên nữa. Cái tin đó đến tai, Khiến lòng tôi cuộn lên một nỗi nhục nhã ê chạy. Chút tiền quỷ chung của hội mà bọn họ đòi hỏi, So với sắp giấy bạc đông dương tía tôi cất trong cái két sắt nạm xà cừ ở nhà, Thì nói thẳng ra, chẳng bỏ bèn gì. Chỉ vì tôi không nợp mấy đồng bạc lẻ đó, Và bọn họ đuổi cổ tôi khỏi hội. Nếu biết trước tía tôi tiếc tiền không cho, thì tôi đã có khối cách để tự xoay sở trước đó rồi, chứ không thể để cái cảnh cận ngày nộp mà trong tay không có một cắt bạc. Nhưng chị hội trưởng không buồn đợi tôi lấy một ngày. Trong lịch sử của cái hội Bạch Liên, quy tụ toàn tiểu thư đại các chốn xài thành này, chỉ có duy nhất một đứa vì thiếu tiền quỷ mà bị gạch tên khỏi hội. Đó chính là tôi, con Lan, con gái bá hộ Châu ở miệt Long An. Tai tôi rung lên bận bật, quốc ức đến mức muốn khóc mà nước mắt cứ trơ ra không chịu rớt xuống. Quá sức nhục nhã, đi xe bò về tới điện Trăng, tôi đương định kiếm tía đi gạo thét một trận cho vừa lòng. Nhưng giữa bước vào sân, tôi đã thấy tía đang đi tới đi lui chấp hai tay sau lưng. Mặt mày thì bồn chồm ngó ra ngoài cổng lớn, liên tục lầm bầm trong miệng. Trời bây giờ đã đứng bóng, nắng giữa trưa cứ đổ liên tục xuống rác cả da thịt, như muốn nung nấu cả nền gạch tàu trước sân. Thấy tôi, tía không thèm hỏi hang chuyện trên Sài Gòn, mà liền quát phu xe. Trời đánh thánh đồng nắng chan chan vậy á, Mà lội bộ về sau được. Mày mau đánh xe bò có mái che. Ra tuốt mấy rạch trước bãi dì lẻ cho tao. Tôi nhớ mày. Cái nhà này xưa nay làm gì có ai đủ tư cách. Để bá hộ châu tía tôi. Phải sai xe bò ra trước giữa trưa trầy trưa trật. Nhìn theo hướng tay tía chỉ. Tôi mới sật nhớ ra. Là rước dì Hồng. Dì Hồng là người đàn bà nấu bếp sống rụt trong cái trái tâm tối tuốt luốt sau hè nhà tôi. Bà làm ở nhà này lâu lắm rồi, từ cái hồi mà chủ của nhà này là ông nội tôi kịp Sau này tía tôi lên làm chủ nhà, dù làm ăn phát đạt lên rất nhiều hơn so với trước. gian nhà chính cũng được cất cao cơi nới đủ kiểu, nhưng căn bếp của bà thì chưa bao giờ thay đổi một chút nào. Bà làm bếp, Nên lúc nào cũng ở trong bếp thì không nói Nhưng bà không bao giờ chịu ra ngoài Lúc có ánh nắng mặt trời Bà chỉ toàn đi đặt hàng ở mấy lò mổ Hay sạp rau vào chiều tối Còn không là đi chợ từ lúc trời còn chưa sáng Nói chung dì Hồng rất tận tụy với công việc bếp nút Sáng nay chắc bà phải tự mình lội bộ ra chợ Rồi mãi mê lựa đồ xong Trễ quá Nên bây giờ không dám lội bộ gì Tôi đã quen với sự kỳ lạ của bà từ nhỏ Nên cũng mặc kệ Không để tâm lắm Hơn một canh giờ sau Xe bò lục cục vào sân Xe không đi cổng sau Như lệ thường của kẻ ăn người ở Mà được đánh thẳng Vào cổng chính Dì Hồng bước xuống Bà ta mặc một bộ bà ba lụa đen tuyền chắc ngang cổ là Chiếc khăn rằn màu đỏ ối Cái màu như vừa dắt ra Từ một thao tiết tươi Dì Hồng trạt tuổi 35 thân hình gầy guộc, da dẻ trắng bệt một màu nhờ nhật. Nhưng đôi mắt lại sắc lạnh, toát ra một sự tự tin kỳ dị mà không có bất kỳ đứa ăn kẻ ở nào dám có được. Đi theo phụ bà ta là con cúc, má tôi thấy dì Hồng làm bếp cực, nên mấy tháng trước sai con cúc chạy xuống phụ bà bưng bên, rửa rái mấy việc lạc giặt. Hai tai con cúc ốm nhơm ốm nhách, khệ nệ sách một cái vỏ bàn đang kính mít. Bề ngoài trông sập xệ nhưng có vẻ nặng triểu. Dì Hồng lướt qua sân, tránh mấy giạc nắng chiếu rồi, bước thẳng vào nhà lớn. Rồi không nói không rằng, bà ta phủ phục xuống nền gạch tàu lạnh ngắt trước mặt tía tôi. Một lại, hai lại, ba lại, bốn lại. Đội ơn ông lớn sai xe ra rước còn xin mang ơn ông Thanh âm bà ta phát ra Nó cứ thè thế quá gì Tôi rùng mình một cái Người sống lại nhau ba lại Cớ sao bà ta lại lại chập bốn lại Như lại người chết như vậy Nhưng tía tôi lại ngửa cổ cười kha kha Phẩy tay ra dễ đắc ý <cười> Có gì đâu Mày chỉ cần lo làm tiệc cho tao đẹp mặt với khách khứa Là tao độ lượng hết Đợi dị Hồng lũi ra nhà sau Tôi mới nhào tới Truy hỏi tía vụ tiền quỷ Hôm nay tôi mới dở lẽ Không phải tía tôi quên chuyện tiền quỷ Mà ông cốn tình không xuất tiền cho tôi Con gái ba hộ Lên Sài Gòn học trường Tây học Chảy là cũng đủ quay rồi Mời mốt đây lấy chồng môn đăng hộ đối Tía không thiết tiền Nhưng cái hội bạch liên bạch cúc gì của mày á, Là cái giống gì Tía không có rảnh mà ném tiền qua cửa sổ Cho bà cái sở thích nghiệp như Đọc thơ ngắm trăng của mày trời với bọn nó Có hái ra tiền hay không Người giàu là phải biết xài tiền chỗ đáng Chứ không phải đi bố thí tùm lum như vậy đâu con Trời hỡi ơi Sao tía tôi lại thiển cận đến mức Như kẻ bần nông như vậy Ông tưởng tôi vô hội Bạch Liên Chỉ vì thích dâm ba Cái dần thơ thẩn đó chắc Tôi kiềm cục tức Ráng giải thích lại một lần nữa Thành viên của hội Bạch Liên Toàn là con ruột Của những danh gia dọng tộc Những người mà tía tôi có sách chép Cũng chưa chắc được gặp mặt Tôi kể rành rọt từng cái tên Để kê gia thế của họ Sát mặt tế tôi bắt đầu biến đổi Cuối cùng Tôi bồi thêm một câu quán thắng Con gái ông Đốc Phủ Sứ Xích chút nữa đã mời con về dinh thự của bà chơi rồi Quả nhiên Tía tôi chồm hẳn người tới trước Mắt sáng trực Định Đốc Phủ Sứ hả? Có phải ông Đốc Phủ xứ Nắm đường dây xuất khẩu gạo mạng hậu gian không mày? Dạ phải rồi Nhưng so với bà Con lại đang tính trụ trì làm quen với con gái Của ông chủ đồn điền cao su Trên miệt bình long hơn Bà đó nhà giàu bề thế Nhưng mà có vẻ ngu độn, dễ làm thân tế tôi ôm đầu Phát ra một tiếng kêu như heo bị chọc tiếc Rồi gầm lên Trời đất ơi Con gái chủ đồn điện cao su Mà mày cũng quen Trời ơi chuyện lớn vậy sao mày không nói sớm cho tía hay Phải tiêu biết vậy á Đừng nói là tiền quỷ Có gấp 10 lần tía mày cũng mốc truột trà trả Sáng mai mày đi liệt cho tía Đền gấp 3 gấp 5 lần cho tụi nó luôn Sớm mai lên tới nơi Chị hội trưởng không thèm nhìn tôi lấy nửa cái chớp mắt Mọi thứ đúng như tôi dự đoán Cầm mấy cọc tiền chưa kịp xài đem về trả lại cho tía Lòng tôi quất nghiện không tả nổi Vài hôm sau tía tôi gom mấy ông cai tổng, tức là người nắm giữ những việc trong làng lại để mở tiệc nhậu. Sáng sớm, tía gọi dì Hồng lên phản gỗ, ra lệnh chuẩn bị bữa tối. Dì Hồng quỳ mợp, đầu không ngẩn lên, giọng cứ đều đều đắp. Này, kẻ mọn dọn món má heo rừng sắc mỏng, làm món chính. Ông lớn tính sao vậy? Heo rừng mùi nó hôi lòng, Mày liệu hồn mà làm cho khéo đó. Tía tôi gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn, rồi hơi chồm tới, hạ giọng đầy ẩn ý. Bữa nay thằng cha lý cai tổng miệt dưới cũng mò tới, dồm ngó chuyện mần ăn của tao. Tao ngứa còn mắt thằng cha lâu rồi. Mày ráng nấu mâm tiệc cho tao khè vô bản mặt nó. Nói xui chứ. Biết đâu đây là bữa ăn ngon cuối cùng của đời nó. Phải chi mà nói chết quách cho khuất mắt tàu Thì khỏe quá <cười> Chị Hồng không ngẩn mặt Chỉ miếm cái môi nhợt nhạt Giọng đều đều không chút cảm xúc Kẻ mộn xinh dốc hết tâm can Làm ông lớn đẹp mặt đẹp mại Xế chiều Tôi đi dạo ngoài con lộ đất nện Dẫn vào điện trăng Thì thấy con cút đang è e ạch Kéo theo một chiếc xe kéo Trên xe chất cao nghịu những sọt tre Rổ mây nặng triểu Con nhỏ ốm như que củi Mồ hôi nhảy nhại Cố gồng mình kéo chiếc xe bánh gỗ lọc cọc lăn qua những cái ổ gà nhấp nhu Cả chục cái sọt tre bự chẳng đầy lá chuối Bên trong chứa nguyên liệu gì đi nữa Thì cái lượng đồ ăn khổng lồ này Dư sức cho cả lũ tá điền Ăn no bể bụng suốt nửa tháng trời Huấn hộ dì tiệc nhậu đêm nay chỉ có chừng 6 bảy mạng toàn mấy ông già ăn uống không tốn bao nhiêu. Đêm đó mâm tiệc được dọn lên dì Hồng không xuất hiện bà ta ở lì dưới gian bếp tối ôm chỉ sai con cút bưng đồ ăn lên nhà trên. Thịt heo rừng ăn mềm tan trong miệng lạ lùng thay thứ thịt sắc mỏng dính phân phớt hồng xếp trên cái dĩa hột xoài Có sẵn của nhà tôi, mà trong lọng lẫy y như một nụ hoa sen đang nở. Nước chấm pha gừng tổi, dậy lên mùi thơm nước mũi, không dính lấy một chút mùi hôi lông nào. Còn dễ củ hủ dừa ngâm chua ngọt giòn rụm ăn kèm, chị thanh tao tới mức, nuốt tới đâu là mát lòng tới đó. Sáng hôm sau tiệc tàn, quá đơn đưa lên. Má tôi cầm tờ giấy gió mà hai mắt trợ ngược mặt mày lúc xanh lúc xám. Cái cái giống gì đây? Sao lại 15 cái đậu heo rừng? Xài 15 cái đậu heo cho 6 7 miệng ăn hả? Còn củ hủ dừa. Nặng 50 kg. Bà điên rồi hả? Tôi ngó đầu vô dụm. Chết trân tại chỗ. Rõ ràng dĩa thịt bưng lên hôm qua, gấp bà bốn đũa là cạn đáy. Dĩa củ hủ dừa cũng lèo tèo 10 gập Vậy mà đơn tính lại tới 15 cái đầu heo, 50 chục ký củ hũ dừa. Má tôi gào lên. Tiền đổ sông đổ biển như vậy, mà ông cũng xuất kho ra cho bà được ha. tế tôi lại điềm nhiên vỗ dành, mặt mài hấn hở lạ thường. Bà đó, bớt bù lưu bù loa đi. Người ta làm ăn tinh túy, lựa chọn chất lọc nguyên liệu, nó phải vậy. Chân có máu mặt tiêu tiền, nó phải khoáng đặc. Khách khứa ăn xong ai cũng luôn miệng khen ngon Vậy là được rồi Nghe lời tiếc Tôi chợt nhớ lại hình ảnh Chiếc xe bò nặng triểu con cút kéo hôm qua Chiều nhá nhem Dì Hồng thông thả đi lên nhà trên Dẫn bộ độ bà ba lụa đen Khăn rằn máu Bà ta quỳ sụp xuống Bữa tiệc đêm qua Bề trên dùng dừa miệng Kẻ mọn này rất đổi mừng rỡ Nay xong việc Xin ông lớn ban cho chút Lộc dư Là mớ thịt cặn tiếc thừa Để đem về phòng nuôi thân Tía tôi nay sướng rơn Trong vụ gì không rõ Chỉ thấy ông cười hình hệt Hào phóng xua tay Lấy đi <cười> Lấy hết đi Lần nào có lộc dư Mày làm tốt việc của mình Thì thích bao nhiêu cứ lấy Tao bao hết Khỏi phải lần đây xình xóa. Tôi đứng dồn tía khoái trá mà chép miệng. Lão trọc phú này dung tiền mua mâm cao cổ đầy xong, lại hấn hở gom cơm thừa canh cặn, bố thí cho kẻ chuối Dài hôm sau, nhà lại mở tiệc. Lần này tía đặt món chân dịch sim Hôm đó tôi bắt gặp con cúc, lén lúc ngồi khép nếp sau hông giữa lúa. Nó ngẩn ngơ ngó lên trời. Thỉnh thoảng lại thở dài sương sượt. Con nít 10 tuổi mà sầu não y như bà già. Một lát sau, nó lắm lét lấy từ trong túi áo ra một miếng vẻ trắng nhỏ. Bên trong một cục thịt gồ ghề màu cam sậm. Nó đưa lên miệng gậm nhắm. Tôi bước lại gần. M mày, mày ăn cái gì đó Cúc? Con nhỏ giật bắn mình như đĩa phải vôi, giấu nhẹ miếng đồ ăn ra sau lưng. Mặt cắt không còn hột máu. Dạ không có gì cô ba Tôi ngồi sổm xuống ngang tầm mắt nó Giọng dịu lại Mày ăn cái gì đó Đưa tao coi Nó rung rảy xòe bàn tay ra Tôi giật mình Đó là một cái chân dịch sim Phần da rộp lên Nhăn nheo Đỏ ao màu da vị Tôi hỏi Ngon không Mắt con cút đỏ quen Nó thúc thích gật đầu Dạ, ngon. Dì Hồng làm âm tiệc trăm cái chân dịch. Cái này rớt ra ngoài thiềm. Cô con lượm. Mày... Theo phụ dì Hồng bữa giờ, mốt mày cũng tính làm đầu bếp giỏi y chang bả sao? Tôi chỉ buộc miệng hỏi một câu bân quân. a dạ con Cúc lại bật khóc tức tuổi. Nó cắn chặt môi đến rưm rướm máu. Một lúc sau mới thiều thào qua kẻ trăng. Giọng quảng loạn tột độ con, con con thích nấu cơm Nhưng mà Con không muốn làm đầu bếp giống bà đâu gì <cười> hồng ác lắm cực con, con sợ cách Vì hồng làm thịt lắm cô ba ơi Đôi mắt đó hằng lên sự kinh hoàng Nó sợ cái gì Tôi nhíu mại Không gặn hỏi thêm Trưa đó Tôi tò mò lục lội trên phòng sách của tía Kiếm được một cuốn sách khổ chữ nôm Nói về cách chế biến món chân dịch siêm cực phẩm Sách chép Lấy một tấm sắt nung đỏ rực trên lửa than Lùa bài dịch sim sống lên đó Dịch nóng quá Hai chân phỏng rộp Nhảy nhót điên cuồn Quyết khí dồn hết xuống bàn chân Dịch chết Liền chặt lấy đôi chân đang tứa máu mà đem hầm Tôi đóng cuốn sách lại Mồ hôi túa ra trắng À, thì ra là vậy Thảo nào con nít như con cúc dòm thấy cái cảnh nướng sống cả trăm con dịch Điên cuồn gào thét Trên chảo sát nóng rực Lại chẳng khóc thét lên Mà chê ác, chê sợ Dài hôm sau Tôi lại vô tình đụng mặt Chị hội trưởng hội Bạch Liên Ngay tại hành lang trường Trong cái hội rặt những tiểu thư Mình hạt sương mai Chỉ có chị ta là tướng tá đẩy đà Da trắng thịt thơm Nhìn lướt qua trong vô cùng phúc hậu bao dung Thế nhưng con người đó Lại là kẻ nhẫn tâm gạch trên tôi Sau vài câu chào hỏi gượng gạo ngoài mặt Tôi vẫn cố ôm một tia hy vọng mỏng manh Về việc mình có thể tái quà nhập lại với hội Chị à Vụ um, tiền quỷ hôm bữa Em thu xếp dư sức rồi Thậm chí còn đủ đi đóng phạt Hay là đền bù gì đó luôn Chị nói giúp dùm em một tiếng Cho em quay lại hội như chị Thái độ chị ta ôn hòa Nhưng lời buông tra lạnh như dao cắt Chuyện khoa rồi cô Lan Tôi tưởng cô hiểu rồi chứ Tôi bám riết không buông Tôi cần cái danh phận Ở hội Bạch Liên để làm bàn đạp Không chỉ cho tía Mà còn cho tôi nữa Sắp tới hè Hội Bạch Liên sẽ có chuyến đi du lịch Đà Lạt với nhau Nghe thôi cũng đã thấy thích Tôi thật tình không muốn bỏ lỡ chuyến đi này Chạy ta dồm tôi bằng ánh mắt nửa thương hại Nửa khó chịu Y như giờ một con chó quan Đang cọ rứt bóng lấy gấu quần Được rồi Theo quán cà phê góc đường nói chuyện chút đi Cho rõ hết một lần Quán nước dĩa hè ợp ẹp Ôm ào tiếng mưa nhân tạo rơi lợp bợp Để tránh nóng khác xa với cái lậu mát thơm mùi hoa quỳnh mà chúng tôi hay tụ tập ngâm thơ. Chị ta ngấp một ngậm tra mạng, không chấp mắt, nhìn thẳng vào tôi. Cô Lan à, cô vẫn không hiểu gốc rễ tại sao cô bị đuổi hả? Là vì cô không hề cần cái hội bạch liên này. Tôi sởn người. Bề ngoài là tiền quỷ, nhưng tôi luôn lờ mờ đoán được cô ẩn khúc khác. Hội bạch liên... Chị ta mỉm cười xót xa Hừ, Thực chất chỉ là cái tên Hoa Mỹ Trải qua bao năm Nó đã trở thành thánh địa của những kẻ mộng du Những kẻ không chịu nổi cái hiện thực trần trụi ngoài kia Chúng tôi tụ tập lại Đấm chìm vô thi ca Tiểu thuyết lãng mạn Để xây một cái lòng kính ảo tưởng Mà trốn tránh sự đời Chúng tôi đều mang tâm bệnh hết cả Chị ta rướng người tới, giọng trầm xuống. Nhưng cô thì khác. Cốt lõi của cô là một kẻ thực dụng cặn bả. Tôi dùng mình, sau đó đưa người tại chỗ. Chị ta nói tiếp. Giữa ảo tưởng và thực tại luôn có một bức tường. Người của hội Bạch Liên không có bức tường đó. Hoặc là nó vô cùng mỏng manh. Còn cô, cô dững như bàn thạch. Cô tìm tới bọn tôi chỉ để xã giao, toàn tính lợi ích, kết thân với con nhỏ nhà đốc phụ xứ, dồm ngó nhà đồn điền cao su. Thế giới tâm tối và mộng mị của chúng tôi không chứa nổi cái ánh sáng thực dụng sặc mùi tiền của cô. Nếu để một kẻ thực tế cấm rễ ở đây, những cái mộng du như chúng tôi sẽ giận quảng sợ và tự ti Cô hiểu gì sao cô bị khai trừ chứ? Lời nói như búa bổ ngang đầu Chị ta nói không sai một chữ Tôi giống dĩ không có tư cách bước vào thế giới mộng mơ đó Nhưng sâu thẳm trong lòng Sau khi nghe những lời sắc lẹm ấy Một thứ hạt giống đen tối trong tôi Dường như đã đâm trội Tôi trở về nhà khi trời đã chập tối Đầu óc tôi trở nên lạnh lẽo và sáng suốt lạ thường. Nếu tôi đã là một kẻ thực dụng, thì tôi phải môi cho bằng được cái gốc rễ thực dụng tâm tối của cái nhà họ châu này ra xem thử. Mà mờ ám nhất, chính là tía tôi. Chiều hôm qua tôi nhớ, mình nghe nói hôm nay ổng đi nhậu nhẹt bàn chuyện làm ăn. Lợi dụng cơ hội này, tôi liền lẽn vào buồn ngủ của ổng, tê mỏi ngốc ngách, cho tới khi cài được cái hộp tủ làm bằng gỗ trắc. Trong đó được giấu kỹ dưới đáy, không phải bạc nén hay vàng thổi, mà là một sắp thư từ ố vàng đã một gốc, cột chặt bằng sợi chỉ đỏ thẩm. Trên phong thư đề người gửi ta một tay tự xưng là thầy Pháp ở miệt thất Sơn. Ngày tháng ghi trên đó là từ tận 10 năm trước. Xưa cũ như vậy mà tía vẫn còn cất giữ kỹ lưỡng quá. Không đợi kịp chuẩn bị tâm lý, tôi mở ra đọc ngay. Mồ hôi lạnh rịnh ra từng hột. Đó là những lá thư tía tôi gửi đi và nhận lại. Trong thư tía thang giảng chuyện ông nội tôi già rồi mà lẫm cẩm. Tánh tình thất thường cho dù sức khỏe vẫn đảm bảo. Dù Di chúc hiện thời đang để tên tía, nhưng nhà đông anh em, tía sợ lỡ ngày nào đó Ông nội nổi hứng thương mấy người kia Rồi đem chia năm xẻ bãi cái gia tài đồ sộ Thì không sức tí làm lụng gầy dựng Coi như thành trắng tay Chưa kể nhiều mối làm ăn đầy hứa hẹn Đang bại ra trước mắt Nhưng vốn liếng đều trong tay ông nội Tía khó lòng đụng tới tí nhờ ông thầy Pháp đó Tìm cách nào đó Rước ông nội đi cho nhẹ nhàng Để tía ôm trọn ổn Trong lá thư hội âm cuối cùng Nét chữ của tai thầy Pháp sắc lẹm như dao Tôi gửi lên cho cậu một thần bếp Cứ rước bà về Cho làm việc giặt trong nhà Việc gì cũng được Bà giỏi lắm Làm đủ thứ chuyện mà quỷ thần không ai hay biết Nhưng phải nhớ kỹ một điều Nuôi bà như nuôi cọp trong nhà Bà đòi ăn cái gì Tốn bao nhiêu xương nhục sinh linh, cậu cũng phải cung phụng cho bằng mỗi giá. Lỡ cắt cử của bà đó, thì người thiệt thòi sẽ là cậu đó. Tai tôi rung nhẹ, các mảnh ghép rơi lã tả trong đầu bắt đầu khớp lại với nhau. Tôi nhớ lại cái ngày mà ông nội mất. Hôm đó ông nội khỏe ra, sáng sớm còn ra sân đánh quyền. Tới trưa, Tía cho gọi thợ nấu mới làm một mâm cơm dâng lên ông Ông nội ăn ngon lành lắm Nhưng ăn xong ông kêu mệt Đi vô sập cụ nằm nghỉ Chế chân cạn tuần nhan Người nhà phát hiện ông đã tắt thở Cả khuôn mặt và đôi môi tím ngắt Thâm xì như dính mực Không ai tìm ra dấu vết trúng độc Tía đứng ra lo liệu tan ma Khóc lóc ôm sờm Bảo là ông trúng gió độc Người nấu bếp ngày đó chính là dì Hồng. Chỉ mới tới nhà được 3 ngày. Chi tiết này thì tôi nhớ rõ. Vì bọn tay đến điều tra nhận sĩ hết cả ra. Cứ lôi cổ từng người ra tra khảo suốt. Nên tôi cứ vô thức mà nhớ kỹ. Lúc đó tôi còn là một con nhỏ dắt mũi chưa sạch. Ngày dì Hồng mới tới, bà là một bà già trách trưới, lưng còng rạp, Da dẻ nhăn nheo đen đúa như củi khô Bộ dạng như thể sắp chết đối tới nơi Nên tiếng má kêu bả bằng gì Theo dài dế của người lớn tuổi Nhưng 10 năm trôi qua Tôi đã lớn bổng thành một thiếu nữ Còn dì Hồng Bà ta không già đi Mà lão quá ngược Lưng bà ta thẳng ra Da thịt dần trở nên trắng bệt Nhưng căng mẩy Bây giờ Nhìn bà ta trạc tuổi bâm, vừa khích đi làm một người gì so với độ tuổi của tôi lúc này. Sự trẻ quá kỳ lạ đó có từ đâu? Có phải tía tôi, cái người lúc nào cũng phùng mang trợn mắt, tỏ vẻ đạo mạo, lại là kẻ đã mượn tay dì Hồng để đoạt mạng cha ruột mình? Có một điều làm tôi lạnh sống lưng hơn cả sự thật tàn bạo đó, chính là phản ứng của bản thân. Chỗ nào đó sâu thẳm trong lòng ngực này Tôi không hề thấy ghê tổm Hay quán hận ông Tôi nắm chặt sắp thư trong tay Một cảm giác thanh thản Đến trợn người trào lên Tôi biết ơn tiếc Phải Chị hội trưởng nói đúng Tôi là một kẻ thực dụng cặn bã Đời này làm gì có báo ứng Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu Ông nội tôi Dù có dỗi gian đến đâu Nhưng quá tin người Lại còn chậm chạp Thì là kẻ yếu để bị đào thải Còn tía tôi Đủ nhẫn tâm Đủ máu lạnh Thì ông đoạt được quyền lực Thử hỏi nếu ngày đó tía tôi không trước gì hồng vậy Không hạ sát ông nội Thì chắc gì Cái gia tài này đã rơi vào tay tía tôi Chắc gì tôi đã có lụa tơ tầm để mặc Có nước qua Pháp để xài Được lên Sài Gòn đi xe kéo được cầm sắp giấy bạc ném vào mặt đám hội Bạch Liên. Tất cả vinh hoa tôi đang hưởng thụ đều được đắp lên từ cái xác tím tái của ông nội tôi. Làm sao tôi có thể mở miệng quán trách tiếp? Tôi chẳng những không hận ổng, mà tôi còn thấy chuyện ổng làm là lẽ hiển nhiên của sự sinh tồn. Thế nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ. Để ráp nối hoàn chỉnh cái bí mật động trời vừa đào được trong phòng thiết, Tôi cần một nhân chứng Tôi lôi Cúc xuống bếp Xài nó làm thử một món cho tôi ăn Tôi bảo Mày nhớ cái dĩa củ hố dừa ngâm chua ngọt Mà dì Hồng làm bữa trước không? Món đó ngon thấu trời Mày có học lỡm được chút nào Thì làm lại tôi ăn coi Cúc trung rảy xoa xoa Hai bàn tay đầy thẹo nhỏ Dạ được Nhưng mà con làm không ra cái gì Như dì Hồng đâu nha cô ba Tao có bắt mày làm y chang bả đâu mà sợ. Tôi liếc nó. Quả nhiên, con nít lanh quanh bếp nút triết cũng bén nghề. Dễ củ hủ dừa con cút bưng lên giòn rụm, chua ngọt đưa cơm. Ăn chung với con cá rồi kho tộ ngon bá cháy. Có điều tôi thấy nó cứ thiếu thiếu cái vị thanh tao ma mị của dì Hồng. Thay vào đó là cái mùi tỏi ớt hơi nồng nặc. Dẫu vậy, Tôi vẫn gật gù khen ngon Tiện tay thải cho nó Hai đồng bạc lẻ coi như tiền bo Con Cúc thấy tiện Thì mừng rỡ Xen lẫn kinh hãi Nó quỳ sụp xuống đất Hai tay nâng hai đồng bạc cắt Xá qua khỏi đầu Gặp người sát trạt xuống nền gạch tàu Như người ta bái lại giông hộm Cái tướng tá lố lăng của nó Làm tôi bật cười Làm cái giống gì mà lại như lại Phật vậy Đứng thẳng lưng lên coi Dạ Giọng nó yếu xìu Lúc nó ngước mặt lên Tôi giật mình Cặp má nó tái nhợt như xác trôi sông Mồ hôi hộp túa ra lấm tấm trên trắng Hai tay nó ôm gịch lấy cái bụng xẹp lép Tôi nghi hoặc hỏi nó Mày đau bụng hả? Mày lén ăn cái gì bậy bạ hả? Dạ Hồi nãy làm xong Vừa mới cổ hữu vừa dũng Còn tiếc củ nên lượm ăn, chứ để rớt ra bỏ hết ủng lắm. Hồi nãy tôi kêu con cúc làm một dĩa. Chắc mẩm nó giác chừng một ký củ hũ dừa sắc là cùng. Dù có dư giả dâm ba miếng dụng, làm sao ăn tới mức quặn ruột đau đớn như vậy được. Mày làm cái dĩa đó tốn bao nhiêu củ hũ? Tôi ép hỏi. Ánh mắt xoáy chặt vào nó. Con cúc cúi gầm mặt, thúc thích. Dạ 10 ký Tôi đứng trân trân Mười ký cũ hũ dừa Lột lấy lột để Đẻo gọt cho đã Cuối cùng dọn lên cái dĩa Chỉ gấp ba bốn đũa là hết sao Dù tao có kêu mày bắt trước Mày cũng đâu có cần bắt trước Cái thối xài đồ quan phí như phá mã của bà vậy Ngu hết sức à Con Cúc nghe tôi chửi Ngước đôi mắt đỏ que lên Cái miệng méo máu rặn ra từng chữ dở dụng. Cô, cô ba ơi, không phải con làm phí đâu. Cái, cái món đó, nếu mà không chặt 10kg, ngâm giống hết một lượt, rồi, rồi lựa ra đúng ba lóng ở ở giữa non nhất, dọn nhất, thì không có ra cái gì cho ông lớn ăn đâu cô. Tôi sửng sờ. Té ra cái thứ tai nghệ bậc nhất xứ là như vậy xong. Sự xa qua được đắp lên Từ sự lãng phí đến ngông cuồng Nhưng rồi một ý nghĩ Xẹt qua ốc tôi Lạnh bút như băng Những lời dặn dò trong sắp thư tai Của thầy Pháp dằn dặn bên tay Nuôi ngải quyết Như nuôi cợp trong nhà Bá đồi ăn cái gì Cũng phải cung phụng cho bằng mọi giáp chị còn mấy cái vũ kia thì sao 15 cái đầu heo rừng Trăm cái lửa dịch sim Ba chục cá lốc Tôi lại hỏi Giọng bắt đầu hơi rung Nửa gì kinh hãi Nửa gì phấn khích Khi sắp chạm tay vào sự thật D Dì Hồng Cũng chỉ lấy một chút xíu phần ngon nhất thôi hả Dạ Vậy phần chư đâu 15 cái xác đầu heo cưa dụng Chính chục con dịch tháo khớp Xương sẩu cá lóc Bãi trác sao nhà tao chưa từng thấy Tụi mày giấu đi đâu Mày ăn hết hả Cúc Con Cúc nghe tới chữ ăn Nó quảng loạn tột độ Hai tài bưng kính mặt Khóc nất lên từng hồi rùng rận không, không phải con. con Con không dám Bà, bà ăn cô ba bà. bà hả Dạ Vì Hồng nói Những thứ xương thịt quế tạp đó ông xứng đáng dọn lên mâm cho quý nhân đụng đũa Để cho thân bà quá kiếp cho tụi nó Tối đó con dồn qua dách lá Cái miệng dì hỏng trách toạt ra tới mang tay Bà không có nhai Bà hả hỏng ra nuốt chững từng cái đầu heo Từng con dịch sống Tứa máu trôi tuột xuống hỏng Cái bụng bà phình to như cái trống chậu vậy Rồi máu me Xương sẫu tiêu tàn đâu hết trơn à. Con cốt gột đậu xuống hai đầu gối Rên rỉ con, con, con thích nấu cơm lắm Nhưng con không muốn làm quỷ như bà Con sợ lắm cô bà ơi Đầu óc tôi quay cuồng Nhưng mọi mảnh ghép trốt cuộc đã khích trịch vào nhau Một con quỷ Phàm ăn Một cái rò ngải sống Hút máu, tụ máu Để tinh lọc nguyên liệu Mọi thứ trong lá thư của lão thầy Pháp Đã phơi bài trần trụi Tía tôi đích thực đang nuôi một con ngải quyết trong nhà ổng sai nó đi làm ba cái chuyện ác nhân thất đức, giờ dác của cải, trù kẻ thù chết bất đắc kỳ tử, rồi còng lưng trả công cho nó bằng những bữa tiệc máu thịt sống bày nhảy, giấu sao võ bọc sơn hào hải vị. Lần đầu tiên tôi tự mình mượn tượng ra cái cơ chế tàng bảo của gia đình này. Gia gà gia vịt nổi cục lên khắp hai cánh tay. Không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra Mình đang đứng trên một mỏ vàng Được canh giữ bởi ma quỷ Trong đầu tôi bắt đầu lỡn giỡn hai chữ Không thể Nhưng Phạm ở đời Khi người ta thốt lên Không thể tin được Không có nghĩa là chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra Mà nó có nghĩa là Chuyện đó rất có khả năng đã xảy ra rồi Chỉ là thâm tâm người ta không muốn tin mà thôi Tôi đang cố xoa dịu tâm trí mình bằng cách suy nghĩ đó vài hôm sau tía tôi nổi hứng mua đồ cổ về chân ngay gian chính nhà lớn ông rước về một tay lái buôn đồ cổ ở ngoài chợ lớn tướng tá khúng nấm nhưng cặp mắt láo liên xảo quyệt tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau như thể đang tính toán xem Lột được bao nhiêu lớp da trên lưng khách Tai buông dở giọng nịnh nọt ha <cười> Bấm ông bá hộ Con đang giữ một bộ trường kỹ sơn son thiếp dạng Của một nhà quan lớn Vừa sa súc ở miệt tiền giang đó ngài trước về đặt ở giữa sảnh Đảm bảo quy danh lấy lần Giá chỉ có tăng chứ không có giảm thế tôi phải tai gắt gỗng Nè Mày khinh tao thiếu tiền hay sao Mà trước ba cái đồ cũ bố thí Của hạng quang lại thất thế đôi vậy Lời lãi tao không mang Tao cần cái thứ Mà hãy khách khứa bước vô cái nhà này Dôm tới là phải rớt khảm Phải nể sợ cái quy của tao kìa Tai buồn bối rối Gãi đầu chưa biết môi món gì ra tiếp Thì tía tôi bỗng hắn giọng Ông Bưng tách trà lên nhấp một ngậm Khóe môi khẽ giật giật Che đi nụ cười đắc ý tột độ. Bắt đầu dòng do. Tao nghe đồn mà hổm rại bên miệt dưới. Nhà họ Lý có đại tăng. Thằng cha Lý cai tổng chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Đóng cửa cài then kính bưng. màn chả học máu chết tui. Tắt thở hồi nào không ai hay. Chuyện đó xôn xao cả một vùng. Gia quyến nó xào xáo. Đồ đạc chắc là tán lạc vô tay mày hết rồi chứ gì. À, à, à, dạ à, bấm ông, à, đúng là con có thầu tớm được mớ đồ nhà đó. Tao muốn mua cái sập gỗ khám xà cừu giữa nhà lớn của nó. Cái sập mà nó nằm cửa quậy trúc hơi tàn đó. Đem về đây trưng cho tao. Đạo lái buồn nghe tới đó, thì mặt tái mét như xác chết. Chội vàng xua tay Trời trời, trời đã coi bấm ba hộ Không có được đâu còn có thu mua được cái sọc đó Nhưng mà âm khí nặng nề lắm á Lúc người ta khiên sát ông xuống Thất khiếu ông trào máu ra Máu bầm thấm đen Cả vô mấy cái kẻ xà cừ Trước cái sập có người chết Thề thảm như vậy về nhà E là suối quẩy Ông chạm tới gia đạo đó Tía tôi nhớ mày Cái thối trọc phú Làm ổng rất thèm khát cái cảm giác Trước chi vật của kẻ thù dày Để mà đè đầu cưỡi cổ thị quy Nhưng lão buông gàng dở Chuyện suối quẩy ám khí Ổng cũng hơi sượng trân Đúng lúc đó Ổng quay sang gọi tôi Đẹ Lan à Mày học trường Tây trên tránh Mày rành ba cái đồ xa xỉ Với lối trời của tụi Tây Mày nói coi Nhà báo hộ châu Trước cái sập đôi dày Có sợ bà cái thứ xùi xẻo hụt Mày nói cho phải lẽ tiếng nghe coi Tôi biết thừa Tía gọi tôi ra chỉ để làm tấm bình phong giáo dưỡng Mượn lời tôi để hợp thức quá Cái thú tính tàn bạo của ông Bớt giác Đầu tôi nhớ tới một buổi độc thơ Ở hội Bạch Liên Khi chị hội trưởng say xưa kể về Một thảm họa kinh hoàng Của tạo Medusa bên trời Tây Một ý tưởng rợn người nảy ra trong đầu Tôi mỉm cười Chậm rãi bước tới Dút de khoảng trống giữa sàn nhà Tía à Lão lái buôn này thiển cận Không hiểu được cái đẳng cấp của tía Ở bên Phú Lan Sa đó Có một bức tranh rất nổi tiếng Tên là chiếc bè của tàu Medusa Nó vẽ một cái bè gỗ lên lên giữa biển Nơi những kẻ sống sót Phải nhai nuốt thịt của đồng loại Để mà tồn tại Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu Kẻ thắng dẫm lên xác kẻ thua Đó mới chính là cái quy tục cùng của kẻ đứng đầu đó tế tôi nghe tới chuyện ăn thịt đồng loại Thì mắt sáng rực lên Vì bị trúng ngay cái bản tánh tàn độc của ổng mặt Tôi quay sang lão lái buông Ánh mắt lòng lên Một nụ cười nửa miệng lạnh bút <cười> Càng ám khí càng hay Cái sạp gụ đẫm máu đó Chính là cái bè của nhà họ châu mình Tía ngộ lên cái sập Mà kẻ thù không đội trời chung Phải trút hơi tàn trong sợ hãi Chẳng phải quay phong hơn dạng bức tranh hay sao trước nó về Đặt ngay giữa cái phòng này Hãy ai bước vô Cũng phải rùng mình bạc dế Trước cái quy của té Kẻ mạnh dẫm đạp lên xác kẻ bài trận đó Tía nghe lời tôi nói Thì cười sẵn sặc Vỗ đùi bành bạch Cái ý tưởng trà đạp lên di vật đẫm máu của đối thủ Đánh trúng phóc vào cái tâm địa của ông <cười> Hay Hay cho cái tích Chiếc bè mà con Lan kể Phải vậy mới đúng ý tí chứ Mày lo liệu đi Tiền bạc không thành vấn đề Lão lái buồn khấm nấm dân dạ Lén đưa tay quệt mồ hôi trắng Còn tôi Tôi nhìn vào khoảng trống giữa sàn nhà Nơi chiếc sập gũ đẫm mùi tử khí Sắp sửa được đặt vào Tôi quay sang Tai Buông Giọng rinh trích Ông lo liệu đi Tôi muốn cái sập đó phải được khảm lại Những chỗ xa cừ bị xước Bằng thứ giỏ ốc xa cừ đỏ như máu Có được không? Tai Buông hơi sượng trân Dân dạ rút lui Trong sự bàn hoàng Tía tôi thì khoái chí vô cùng vì sắp trước được cái sập gụ của ông Lý Cai Tổng mà ông ghét Cai ghét đắng. Dạo gần đây, không khí trong nhà cứ lục đột hoài. Nguồn cơn cũng tự cái sự cung phụng quá mức mà thế tôi dành cho dì Hồng suốt cả chục năm qua. Chỉ có tăng chứ không giảm. Thứ nhất là sự lãng phí đến ngông cuồng Bao năm nay má tôi hay cằn nhằn dì xót của. Má tôi không làm sao nuốt trôi cái thối Mua sắm nguyên liệu kỳ quái của dì Hồng Bữa tiệc dạo nọ Chỉ để nấu một mẻ canh chua cá lóc Cho tám người ăn Bà ta nặng nặng đồi mua tới ba kg cá lóc đồng Bự cỡ bóp tay Thêm mớ bông điên điển Giá trần Tính ra cái quá đơn đưa lên Dài như cái dây thồng lộng Lúc đó má tôi tạc cáo nước lạnh Nhăn nhó rủa xả Ra chợ Lửa một con ngon nhất mang vậy không được sao Mắc mớ gì rinh cả đống về cho phí phạm vậy Tiền chứ có phải lá mít lắm me đâu mà đem đổ sông đổ biển Má tôi ám chỉ dị hồng Đang lén tuồn thịt cá ra mé sông bán lại Để ăn chặn tiền lời Nhưng tía tôi lập tức gạt phát đi Nạt lại má tôi Binh giật bà làm bếp chăm chập Đàn bà tụi bay nhỏ mọn quá Người ta làm ăn tinh túy Lựa ra cái phần tinh túy nhất Đồ dư thì bỏ đi Nó mới đáng bật thượng lưu chứ Dân có máu mặt tiêu tiền phải khoang đặt Thứ hai Cái khoản lộc dư sau mỗi buổi tiệc Hãy nấu xong Là dì Hồng cấp cái trá đi thu gom Cái đống nguyên liệu dư ra Cơ mang nào là tiết gà Tiết dơi Thịt sống nguyên tảng Đem về buồn để nuôi thân Trong số lượng quyết cặn và thịt sống trên đó Có lẽ với cái đà mỗi tháng mở tiệc một lần Lượng đồ ăn sống mà bà ta Ngấu nghiến dưới cái buồn tối của mình Còn nhiều hơn tiền học phí Một năm của tôi Má tôi xót xa rên rỉ Nhưng tía tôi lại vô cùng Quang hỷ duyệt tút lút khích Ông dư tiền Lại đang mượn tay con ngải Để hốt bạc hại người Ông định Ninh cứ dân đồ sống cho bà no say Thì bà sẽ ngoan ngoãn Phục tùng ông mãi mãi Tuy nhiên Mọi sự rắc rối Suốt cuộc cũng ập tới Bởi cái dạ dày của con ngải Càng ngày càng kén cá tròn canh Một bữa Tía tôi lại muốn mở tiệc lớn thị quy Ông dồn giả chồm người tới Hiến kế cho dì Hồng Lần này thiết tiệt á. Tao tính cho mày mổ một con khỉ dọn lên Mày thấy sao Tía nói vậy Là cốt dân mồi ngon cho bả Nào ngờ dì Hồng quỳ sát đất Lắc đầu Thanh âm rinh trích cháo quảnh Nhưng lời lẽ lại hết sức nhún nhượng Và bậm Ốc khỉ xối mở hành đúng là cực phẩm Nhưng mấy năm nay kẻ mọn dọn lên mâm hoài E là thiên hạ ăn quen rồi Đãi khách khứa bằng món cũ mềm Sợ người ta cười ông lớn Quanh đi quẩn lại chỉ có nhiều đó Tốn công ông lớn thị quy Tía tôi hơi khẩn lại Thấy bà lo cho cái danh tiếng của mình Ông cũng ráng chiều chuồn Biết rồi Mày lo xa cũng đúng Vậy uh, khỉ dẹp đi Rắn hổ mây thì sao Dạ rắn hổ mây thì quý Nhưng dẫu sao cũng là loài bò lết dưới sình bùng Quế tạp lắm Dọn lên chỉ sợ Làm hạ cái cốt cách quay phong của ông lớn À Vậy thịt cá sấu Dạ thưa cá sấu sần sùi hôi rình mùi đầm lầy mấy thứ xuất sinh dơ giái này bề trên ăn hoài e là dơ miệng nhạt nhẽo cốt cách để xứng tầm với quy danh nhà họ châu lúc này phải là một thứ gì đó thanh cao tinh khiết và tuyệt đối mới mẻ hơn những màn đối đáp đâm bang như vậy cứ lập đi lặp lại Khiến tía tôi dò đầu bước tay Bà ta mở miệng ra Là dịnh cớ lo cho cái quy Lo cho cái khẩu vị của tía tôi Nhưng tôi đứng dồn qua là hiểu hết Đằng sau cái vẻ khép nép tận tụy đó Là một sự đòi hỏi xảo quyệt Của một con quỷ đói Con ngải đã no mở súc sinh Suốt chục năm qua Bây giờ cái mỏ của nó bắt đầu chê bay Nó ngán tận cổ Ba cái đồ lông lá tanh tuổi rồi Nó đang mượn cớ từ chối Để ép tía tôi phải dâng thứ mồi ngon hơn Độc địa và nặng quán khí hực Sáng nay Tía gọi tôi ra phản gỗ À Lan à Mày muốn ăn cái giống gì không Kể tên đại một món trên trời dưới biển đi Tía xài cùng mũ hồng làm cho mày Tôi biết rành rẽ thế nào Ông cũng phải kệ nhờ tới cái mát Tây học của tôi Y như cái vụ bức tranh bữa trước Cho nên tôi mới mại sẵn dao trong bụng Vậy Tí trước mấy ông cai tổng đốc vụ tới Mở một bữa tiệc lớn đi Có vậy dì Hồng mới bỏ công trổ tài Ôi chuyện đó dễ ồn Vấn đề là mày tính kiêu nó làm con gì ạ Một món ăn xứng tầm với Tiết Với các chú Và với chính bản ngã của tôi bây giờ Cái gia tộc họ châu tàn độc này Chỉ hợp với một loại nguyên liệu Tôi miễn cười nhẹ. ha Con đề xuất uh, Tiếc kêu bà làm món thịt. Kỳ lân đi. Sáng hôm sau Tiếc gọi dì Hồng lên nhà trên. Gần đây thấy ông gọi bả lên là hạch sách dài câu rồi lại đuổi xuống. Nhưng cái khuôn mặt trắng bệt cứng đờ của dì Hồng tuyệt nhiên không lộ nửa nét sầu não hay bực bội. Bà quỵ rạp xuống nền gạch. ké mọn xin nghe lệnh ông lớn Tía tôi ngã lưng ra ghế sau, nhịp nhịp ngón tay. Rồi, tao chốt được món cho mày làm rồi đó. Xin ông lớn cứ phán. Là ngựa. Dì Hồng, con người trước nay nghe dì cũng trơ trơ như đá. Tự dưng hơi khận lại. Cũng phải thôi, tía tôi bị chê bai hết trắng tới khỉ, kéo dài tới mấy tuần lễ. Suốt cuộc lại gọi một giống thú bình thường. Nhưng bà ta không cãi. Chỉ cúi rạp người sâu hơn. Dạ ngựa. Kẻ mọn rõ rồi. Lúc này tía tôi mới rướng người tới. Hất hàm ra vẻ trịch thượng Nhưng ngựa bình thường tao không thèm ăn. Tao muốn mày làm thịt con ngựa một sần. Hay còn gọi là kỳ lân. Nghe tới hai chữ kỳ lân. Dì Hồng tự tự ngước lên Ý ông lớn là Giống ngựa một sừng Ẩn hiện trong sương mù Hay được truyền miệng trong dân gian đó sao Phải đó Trước nay Có thằng chủ cũ nào sai mày mổ con đó chứ Dạ chưa Cho đến nay Dù là phục vụ Dinh thự Quang Tây Hay dọn tiệc cho đốc phụ sứ chưa từng có ai sai kẻ mọn làm thịt kỳ lân hết. Tế tôi nghe vậy thì khoái chí gật gù. Tổng ráng nhịn cười để giữ vẻ khoai phong, nhưng khóe miệng cứ giật giật, không giấu nổi sự hả hê tột độ. "Họ, họ, tao nghe đồn thịt nó ngon lắm. Nhưng ngạc nỗi mày chưa đụng vào thức vô cái giống này bao giờ? Mày có biết làm sao cho nó ra nạc tràn mở không?" Tôi đứng sau lưng tía nghĩ thầm Lần này coi chừng mũ tắc thịt rồi Nhưng dì Hồng lại thản nhiên cất giọng rinh rích Và kẻ mọn biết Giống kỳ lân này Con đực thì thịt sơ cứng Hôi lông Người sành ăn không ai ngó tới Nhưng giống kỳ lân cái Thì da thịt thơm như phấn nụ Thanh tao tột bậc sách cổ chép lại Loại này đem hầm thuốc bắt Hay xối mở màng tan Đều là mỹ dị Kẻ mọn sẽ soạn sẵn thực đơn Tùy ông lớn định đoạt Mặt tía tôi nghịch ra Một sự phức tạp thoáng qua Nhưng vì ông không muốn lòi cái dốt Ông khoát tay Ờ thôi khỏi kể lễ Tao giao hết cho mày Chọn cái cách nấu nào hiểm hốc nhất cho tao Kẻ mọn rõ rồi Dì Hồng dập đầu tạ lễ Nhưng ngay lúc tía tôi định đứng dậy Bà ta chợt ngẩn Cái mặt trắng nhợt lên Đôi mắt đen đặc Nhìn thẳng vào ổng Dạ Và bẩm Dạ xin ông lớn cho kẻ mọn Thời hạn 3 năm Cái gì Tía tôi trần mắt Đập bàn cái rầm Làm một bữa tiệc kỳ lân Mày đòi tới ba năm hả Dạ Nếu chỉ đụng dao đụng thớt Thì trong một canh giờ là xong Nhưng kỳ lân này lại cực kỳ quý hiếm Lại hay trốn tránh cõi hồng trần Nấu cho ông lớn Cái mọn phải kiếm cho ra những con tuyệt hảo nhất Vậy thì một năm lùng sụp bãi săn Một năm rình rập làm quen bầy đàn Một năm rồng rã lựa chọn ra tay Tía tôi dao động dữ dội Luật tay cấm săn bắn tụi nó hả Sao phải rình rập Dạ không Thực tế mỗi ngày ngoài kia Thiếu gì người tìm bắt mà giết chúng Nhưng cái mọn phận đàn bà bếp nút Không rành cung nỏ Bắt sống giống thú kiêu kỳ này Sợ dội dàng sẽ làm nát thịt Hổng việc của ông lớn Nhưng mà ba năm quá lâu Tao không đợi được Tao nói không đợi là không đợi Dì Hồng không phản kháng Chỉ nhẫn nhịn cục đầu xuống sát nền gạch Thấy tía tôi sắp nổi điên Tôi biết thời cơ đã điểm Tôi bước tới chen dọng Nè dì Hồng Nếu tôi chỉ cho dì một bãi săn Nơi dì có thể trà trộn vô mà không bị nghi ngờ Lại gom đủ một bầy kỳ lân cái mập uống Ngon lành nhất thì sao Dì đâu cần tốn tới 3 năm Dì Hồng lướt ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn tôi Cặp mắt không có trồng trắng ấy sâu hấm. Bà ta đáp gọn lõn. Dạ, nếu vậy thì còn gì bằng Tôi giả lã cười, nhẹ nhàng nhã từng chữ. Đỉnh sương mù Đà Lạt là chỗ tuyệt hảo nhất đó. Giữa mùa hè này, một bầy kỳ lân cái sẽ lên đó nghỉ mát, tụ tập bên bờ hồ thang thở. Toàn là những con kỳ lân yếu đuối, ngây dại, Chìm trong cõi mộng du. Dì Hồng lên đó bắt sóng tụi nó. Chắc không tốn mồ hôi hột đâu. Ngay chiều hôm đó, cái món đồ cổ mà tía tôi đòi mua cho bằng xong cũng được chiếc xe bò chở còng cọc về tới điện Trăng. Nhìn bên ngoài thì bóng bẫy, khảm trai ngũ sắc lấp lánh. Nhưng dưới mấy kẻ gỗ vẫn lưu lại vết máu bầm thâm xì của tai Lý Cai Tổng. Tía tôi không hề thấy điềm gỡ hay suối quẩy Ngược lại Ông vô cùng hả hy Đắc ý Ông hào hứng sai bầy gia đình khiên cái sập gụ Đặt chỉm chệ ngay chính cái giữa phòng khách lớn Tai vuốt dè Mấy miếng xà cử mát lạnh Chập tối hôm đó Dì Hồng sửa soạn lên đường Đi Đà Lạt Sơn mụ từ bến sông dăng lên mù mịch Dập dền lùa qua mấy rạng bần Tôi bước ra mé cổng rào Dì Hồng không bận bộ bà ba lụa đen như ngày thường Mà quấn một tấm áo tơi nâu xỉn Trong rách rưới Và lẫn lộn vào bóng tối của mờ xương Thấy tôi Bà ta dừng bước Cúi đầu nhẹ nhẹ Đi trót lọt nghe dì Tôi buông lời như thân tình lắm Dì Hồng hép đôi mắt hẹp dài nhìn tôi trân trân Khóe miệng rách nát khẽ nhích lên Bất thần lên tiếng Thật cô ba cố tình mượn miệng ông lớn, suối kẻ mọn này đi làm thịt bầy kỳ lân sao? Việc này, đáng lẽ cô ba có thể tự mình tra lệnh cho kẻ mọn mà. Bà ta nói bân quân, nhưng tôi nghe rành rẽ từng lớp lan ẩn ý. Bà ta ngửi thấy cái tà tâm của tôi, biết tôi thừa sức nuôi bà ta, đang ngầm vụ tôi dứt bỏ tía để chính thức đứng ra làm chủ. Tôi khẽ cười lạnh Lùi lại nửa bước để dạch rõ ranh giới <cười> Chị đừng nói bậy Tôi phận con gái Quyền hành đâu mà ra lệnh Tía tôi là chủ cái nhà này Ông nuôi gì Ông cống nạp cho gì Ông sai gì làm gì thì gì làm nấy Giấy trắng mực đen Máu quyết trao kèo là của tía tôi Nghiệp chướng miếng ăn tía tôi gánh Tôi chỉ dồn ngó thèm thuần chút đỉnh thôi Vì cứ chiếu theo lệnh chủ mà làm Trong chớp mắt Bóng tối trong đáy mắt dì hồng như cuộn xoáy Bà ta thừa hiểu tôi đang xảo quyệt lách lực Mượn dao giết người Để không bao giờ bị con ngải phản phệ quật chết Nếu lỡ xa cơ lỡ giận Một bản dao kèo ngầm đê tiện Giữa hai con quỷ cái Nếu vậy Kẻ mọn xin phép dược rào Nhắc nhở cô ba một lời Bà ta cất giọng di trí lạnh như hơi xương thịt kỳ lân là thứ nhai bằng quán khí trong đầu chứ không phải ngay bằng răng trên chớp lưỡi mong cô ba đừng kỳ gi nó ngọt nghèo tôi hiểu chứ tôi đáp mặt không biến sắt và vậy thì tốt một phần trong tôi gợn lên sự ấn lạnh nhưng bánh xe đã lăn Tôi không thể lùi bước Và cũng không hề có ý định hối hận Đám bạch liên qua Mộng mị kiêu kỳ kia Ngày mai chắc sẽ xuống xính với áo ren Đọc thơ tình trên đồi thông Đà Lạt Vì Hồng giác cái bụng rỗng tích lên đó Bà ta sẽ nghĩ gì Khi rình rập bọn họ Bọn hội bạch liên khinh rẽ tôi Bảo tôi không phân biệt được đâu là hiện thực Đâu là giấc vơ lãng mạn Được thôi Tôi sẽ dùng máu của chúng nó quậy đục cái thế giới này lên Biến mộng tưởng của bọn chúng thành vật tế thần cho sự thực dụng của tôi Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội để đứng trước mặt chị hội trưởng mà mỉa mai chị ta nữa Cái hội bạch liên mỏng manh đó rặc những tiểu thư ốm nhơm ốm nhách Chỉ duy nhất chị hội trưởng là da trắng thịt thơm, đẩy đà phúc khẩu chị ta ước chừng nặng 60 kg luôn. Với cái thói quen điên rồ của dì Hồng, giết hàng chục con heo chỉ để lọc lấy chút thịt má mỏng dính. 60 kg xương nhục của chị hội trưởng chắc quả hoang lắm mới lọc ra đủ một thố hồng. Con ngải đó sẽ không lén lúc bắt một người. Nó sẽ lùa hết. Chà nó sẽ không bỏ sót một thứ gì. Quần áo ren, những lọn tóc xoăn đài cát những chiếc móng tay sơn đỏ, những thân xác non tơn. Tất cả sẽ bị nhai sống nuốt chững vào cái dạ dày đen ngồm nhầy nhụa bùng đất của Mụ Tam. Sự thanh tao của bọn chúng sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Vậy thì, bộ phận nào của những con kỳ lân đó là ngon nhất? Bộ phận nào sẽ được Mụ chừa ra để dọn lên bàn tiệc cho nhà họ Châu? Không biết dưới con mắt của một kẻ nấu bếp Ăn máu uống mũ như dị hồng Con kỳ lân nào Sẽ được chọn làm phần nạt ngon nhất Không chừng là con hội trưởng Nhưng dù có là ai đi nữa Cũng chẳng sao Tôi sẽ nhai bọn họ thật chậm rãi Thật ngon lành Đó là cách thành tâm nhất Để tôi cúng dỗ cho bọn họ Chưa đầy ba ngày sau Bên ngoài lúc này trời chạm dạng Sương mụ từ bến sông dăng lên mù mịch Luồn qua khe lít Bậy chó mực trong điện trang Đồng loạt tru lên những tràng thê thiết Rồi rút sâu vô gầm sàn Chị Hồng đã về Bà ta bước vào nhà lớn Dù cho lặng lội sương gió Mặt mài bà ta không đen đi chút nào Vẫn trắng bệt như mũ cao su Vẫn bộ đồ bà ba lụa đen Chiếc khăn rằn dắt cổ đỏ ối Y như ngày đầu tiên bước tới Bà ta không mang theo lòng chim Không sách theo bao tải Hai bàn tay trắng bóc Chỉ có điều Cái bụng của bà ta phình to ra Nhô cao như một người chữa dược mặt Sắp tới ngài lâm bồn Lớp áo lụa đen căng tra Thỉnh thoảng lại nhấp nhô Động đậy như có những bàn tay vô hình Đang cào cống Gạo thét bên trong lớp da mỏng dính Bà ta lại chập bốn lại Trước cái sập gụ khám xa cực Nơi tía tôi đang ngồi Mà cúi rạp mình thưa chuyện Để ông lớn đợi lâu Kẻ mọn đã chuẩn bị xong Tiệc kỳ lân rồi Tía tôi cười sướng rân Vỗ đùi bành bạch <cười> Khá lắm Tao biết mày làm được mà Sao Quy trình săn bắt trót lọt chân Chị Hồng kẻ nhét mép Một mùi thanh nồng của tử khí Hòa với mùi nước qua pháp đắt tiền Thoảng ra từ kẻ răng bà ta ha, Dạ xui chèo mát mái Y như lời cô ba phán Bày kỳ lân tụ tập Trên đỉnh sương mù cực kỳ ngoan ngoãn Chúng yếu đuối và mơ mộng Đến độ khi kẻ mọn nuốt À không Bắt trọn ổ Không tốn chút sức lực nào Lượng thịt săn được Chắc chắn sẽ làm ông lớn vừa lòng. À, à, tốt tốt. cực phẩm như vậy. Mà chỉ có người nhà ăn thì ổn lắm. Tao đi kêu thêm mấy ông đốc phủ cài tổng tới. Để nếm thử. Mày liệu chia phần ra cho đủ ngạc? Dạ. E là không được thưa ông lớn. Chị Hồng từ từ ngẩn mặt lên. Đôi mắt đen đặc xoáy chặt vào tôi. Rồi cất giọng xin trích. Trôi chảy thuyết minh thật đừng Sách cổ có chép Chống kỳ lân này chảnh chòe kiêu kỳ Cá ngài chỉ biết há mỏ Hót rặt những lời qua mỉ sáo rỗng Nên toàn bộ tinh qua sướng khổ của tụi nó Đều tụ lại trên đôi môi Thành ra không được nhiều cho lắm Tối nay Xin ông lớn cùng cô ba Hãy thỏa sức thưởng thức món Môi kỳ lân Hầm kỹ tử Đêm đó Phòng khách nhà họ châu thắp đèn măng sông sáng rực Cái sạp gụ từng có người thắt cổ Ánh lên tia xà cừ lạnh lẽo Mâm tiệc dọn lên Chỉ có một nồi đất nung tỏa khối nghi ngúc Tía tôi xoa tay Hít hạ cái mùi thơm ngào ngạt của thuốc bắc Kỹ tử Đại hồi Quyện trong thứ mùi ngầy ngậy thanh tao Chưa từng ngửi thấy bao giờ Ông hấn hở cầm giá múc Tôi ngồi ở bàn trà đối diện Bình thản mở nắp cái nồi đất phần mình Đức dùng sóng sánh một màu đỏ ối như máu tươi Nổi lên phần trong thứ nước đặc quánh đó Là 15 đôi môi đỏ chót Chúng được cắt đứt lìa một cách gọn ghẽ Hầm như đến độ căng mộng Tôi ra đôi đũa ngà voi Dớt lên một đôi môi công dút Phía mép trái còn điểm một nốt rùi son nhỏ xíu Đó chính là đôi môi đã từng hoạt lụa Buông lời nhục mạ tôi giữa quán cà phê ở Sài Thành Đôi môi của chị hội trưởng Vĩ đại kia Tôi không la hét Không kinh tổm Không buồn nôn Trong góc tối ngoài ngưỡng cửa Dì Hồng đang đứng khoanh tay Cái bụng sẹp lép lại từ bao giờ Khóe miệng rách toạt kéo lên một nụ cười rợn ngộp Tôi đưa đôi môi nọ vào miệng Nhắm mắt lại Thịt sụn mềm tan Ngọt liệm một thứ mùi tanh tưỡi của cái chết Quà lẫn với quán khí ngút ngàn tế tôi hấp rột rột Gật gù khen lấy khen để à, hơ, hơ, hơ. Ngon ngon Mỹ dễ nhân văn Bá hộ châu tàu đúng là người hạnh phúc nhất xứ này <cười> Dạ Ngon lắm tía Hội Bạch Liên cứ thế mà tuyệt diệt Từ cái đêm được thưởng thức món môi kỳ lân Tía tôi cứ như người lên tiên Mọi chuyện làm ăn của ổng cứ trôi chảy êm ru rần rần Tài sản tăng lên nguồn ngục Cứ gặp ông lớn nào Là lại thuận lợi việc làm ăn với ông lớn đó Mấy đối thủ của ông nếu không phải què quặt Thì cũng tự nhiên trớt xong chết Hay cây ngã trúng Nhưng thứ thay đổi rõ rệt nhất trong cái nhà này Không phải là một đống tiền vàng trong két sắt Mà là dì Hồng Bà ta không còn là một người đàn bà trạc tuổi bâm, da dẻ trắng bệt nữa Lớp da dẻ nhăn nheo nhờn nhờ, nhờ khơm bữa Dường như đã bị lột sạch Sau bữa tiệc kỳ lân đót Chị Hồng giờ đây da dẻ hồng hào, mơn mẩn. Cái lưng còng tự nhiên sau một đêm đã trở nên thẳng tấp. Đôi mắt đen đặc sắc lẹm, nai long lanh rực rỡ. Nếu cởi bỏ bộ bà ba lụa đen và chiếc khăn rằn kia ra, người ngoài nhìn vào, ắt sẽ còn tưởng đây là một cô thiếu nữ độ 16, 17 tuổi cũng không chừng. Thịt của những cô kỳ lân cái đồng trinh đài cát chốn xài thành, Quả nhiên là một phương thuốc Diệu kỳ đối với quỷ dữ Và đi kèm với sự tươi trẻ mơn mỡn đó Lại là một cơn đối khác cuộn trào Không thể nào giấu giếm của dị Hồng Tôi bắt đầu thấy sợ bà ta Ánh mắt chị Hồng nhìn mọi người trong nhà Không còn là sự khép nép của kẻ ở Mà là ánh mắt của một con thú đói Đang nhỏ giải đánh giá từng thớ thịt trên người con mồi Một buổi trưa tế tôi nằm trên cái sập gụ hút thuốc viện Thì dì Hồng lửng thửng bước lên nhà trên Lần đầu tiên Trong suốt chục năm qua Bà ta không quỳ rạp xuống nền gạch tàu Mà chỉ đứng cuối đầu nhẹ nhẹ Bấm ông lớn Sáng sớm nay kẻ mọn đi chợ Mạng Tân An Nghe thiên hạ trăm rang nói Cái vụ đấu thầu xuất gạo qua Nam Giang của ông lớn Đang bị thằng chả phú hậu trần Nẩn tay trên Giấy tờ trên tỉnh nó lo lót Em xui hết trơn rồi Tía tôi giật bắn mình Bật chạy quăng cái tẩu thuốc Qua một bên à, Mày nói thiệt hả Mẹ nói cái thằng già đó Dám vuốt trầu hầm hay cái gì vậy cà Dạ thiệt Thằng chả còn riêu rao Phen này sẽ làm cho ông lớn trắng tay Thua tức tử Mà chết tươi tại chỗ luôn đó Dì Hồng nhét mép Giọng rinh trích Kẻ mọn nghĩ Hay là ông lớn thảo một cái thiệp Mời thằng chả tới đây Ăn một bữa tiệc thân mật Đăng mà bàn chuyện dượng bộ Cái mối làm ăn này trước vô nhà rồi Kẻ mọn sẽ làm cho thằng chả một mâm Bảo đảm ăn xong Là thằng cha đó sẽ chịu thua Ông chủ liền <cười> Hay Quả nhiên nuôi mày ngần ấy nằm không phí cơm phí gạo của tao mà Biết lo nghĩ cho chủ Biết ra tay diệt quả trước cho chủ Được Chiều nay tao cho người mang thiệp mời nó qua đây liền tế tôi đắc ý Vì nghĩ mình đang thao túng được con ngải Nhưng ông đâu để ý Nụ cười trên môi dì Hồng lúc này Đã hoát ra một cách quỷ dị Bà ta từ từ quay sang tôi Đôi mắt dán chặt vào mặt tôi chị Thực đơn lần này Xin cô ba ban chữ Lần trước cô ba dọn ra món kỳ lân Tinh tế quá Làm kẻ mọn đây cũng thấy bất ngờ Lần này cô ba tính cho thằng cha phú hộ Ăn cái món gì cao quý đẹp Tôi lạnh toát hết cả sống lưng Tại sao bà ta lại hỏi tôi chứ Ánh mắt bà ta dồn tôi Không giống kẻ ở đang hội ý chủ Mà giống như một kẻ Đang thèm khác chờ đợi Chọn lên món sơn hào hải dị vậy Tôi nuốt nước bọt Cố giấu đi sự run rảy Trong hơi thở Nói lấp lửng rằng âm Thì ông phố hộ trận đó Phước lớn mạng lớn Vì cứ chọn thứ gì quý hiếm mà làm Gân cột xám Đem đi hầm đi Hay là Dòi dôi xói mở chắc cũng được chứ hả Chị Hồng nghe xong Kẻ lắc đầu Bà ta bật cười Tiếng cười khanh khách trong trẻo của thiếu nữ Hòa lẫn với âm thanh Cọt kẹt của xương sổ cọ sát vào nhau Nghe sao mà rợn tóc gáy Cô ba đùa với kẻ mọn đây sao Cợp thì thịt sơ dai Hôi cái mùi rừng thiên nước độc muốn chết được Còn trôi thì nhạt nhẽo Quế tạp, dính đầy mùi sinh lầy Chị Hồng đưa chiếc lưỡi đỏ chót Liếm nhẹ quanh khóe môi Giọng rít lên Cất lên đầy thèm thuồn Cô ba Kẻ mọn này từ bữa được chế biến qua Cái tinh qua cốt nhục thanh tao tột bậc Của kỳ lân rồi Cái tai nghệ này Tự nhiên đâm ra kén chọn ngang xương vậy đó Bây giờ mà kêu kẻ mọn đụng dao thớt vô Dâm ba cái thịt giống xúc sinh hạ đẳng Hôi hám lông lá đó Chào ôi Làm sao mà kẻ mọn có tâm trí đâu mà làm nổi Dọn lên mâm E là bẩn hết cái bàn tiệc nhà này mất thôi Mặt tôi cắt không còn hột máu Đầu gối tôi mềm nhũng Dấp ngã cái ạch xuống nền gạch tàu Tôi dở lẽ rồi Sự khôn lỗi của tôi Cái ý nghĩ mượn dao giết người Để diệt trừ hội bạch liên Trốt cuộc lại là một sai lầm chí mạng Chính tay tôi đã phá bỏ Ranh giới xuất sinh của nó Nó bây giờ giống như Một con ác thú Một khi nó đã nếm được mùi vị máu người Nó sẽ vĩnh viễn ghiền Cái mùi vị đó Cái dạ dày của nó Đã bị tôi nâng cấp lên tới hàng cực phẩm Giờ đây Bất cứ thứ thịt động vật nào Cũng trở thành rác rưỡi buồn nôn đối với nó Nó rõ ràng chỉ muốn ăn thịt người mà thôi tế tôi thấy không khí lạnh ngắt Cũng hơi sượng trân ra mặt Ông nuốt nước bọt Cố hạ giọng nhúng nhường Môi hết ba cái kỳ lân dị thú Trong mấy cuốn sách cổ ra Để vỗ ngọt con ngải đang hờn dỗi Ờ thôi thôi Mày không ưa cọp dôi á Thì tao đổi món khác cũng được mà Mày coi con nưa chín mũi ngoài bưng biển Hay là con xà niên Nghe đâu hay chạy ra nuốt trâu rồi chạy biến đi Tàn hình trên núi cấm thì sao Toàn là dĩ thú tinh túy trời đất Mấy còn đó có đủ xứng tầm với tai nghệ của mày chưa Chị Hồng khẽ lắc cái đầu Miệng thở dài thường thực Dạ bấm ông Nưa hay là xà niên Thì dẫu có tu luyện trăm năm Máu thịt dọn lên Vẫn nặc mùi rừng rú Tanh tưỡi máu của xúc sinh Thôi thì Nếu ông lớn và cô ba đã bí ý tưởng Vậy thì để kẻ mọn đây mạng phép Tự đề xuất một món Đảm bảo ngọt thịt Dọn lên đại khách Là ngất ngay dinh hiển cả cái nhà này liền Được không vậy ông lớn Ờ đó đó Phải vậy chứ Mày cứ nói luôn đi Mày ưng giống gì tao cũng duyệt hết Dạ Kẻ mọ nghe giang hồ trăm rang rằng Ở miệt này Có một gia đình hồ ly tinh ranh mảnh lắm Bọn chúng khoác gia người Để thao túng quyền lực Con đực đầu đàn Thì tham lam, gian ác Đoạt mạng luôn Cả máu mũ ruột ra Còn con cái Tuy là dắt mũi chưa sạch Nhưng cũng rất xảo quyệt Đầu đầy thủ đoạn Coi trời bằng dung Thịt của cái thứ hộ ly Sống bằng mưu hẹn kế bẩn này Mà đem ra lọc lấy lưỡi với bộ ốc đó Ôi thôi ông lớn ơi Nó là mọi ngon cực phẩm luôn đó Tần chữ bà ta nhả ra Làm máu trong người tôi đông cứng lại Con đực đoạt mạng máu mũn Con hồ ly cái thì xảo quyệt thủ đoạn. Trời đất ơi! Nó đang tả tía con tôi mà. Nó đang gài bẫy tía tôi tự ban ra cái lệnh cho con ngải đi săn cái mạng sống của chính mình. Tôi há hốc mồm. Mồ hôi lạnh vả ra như tấm. Định nhào tới bịt miệng tía lại. Tía đất đất! Nhưng dì Hồng đã lẹ làng trước người tới. Cắt ngang giọng tôi. Đôi mắt tủa ra một tia đỏ ngầu. Liên tục dán trân trân vào mặt tía tôi. Vậy... Ông lớn có thượng tình ban phép Cho kẻ mọn đi săn hai con hậu ly đó. Ngay bây giờ hay không? Tía tôi nào có hiểu sâu xa Ông chỉ đang nung nóng có món ngon đại khách nhầm qua ải. Liền cười lớn hào sản. Hất tai phán quyết. <cười> Được. Tao ban phép. Mày đi bắt hai con hậu ly đó về Làm thích cho tao Nhanh lên Kẻ mọn đã nhận lệnh Giọng nói của dì Hồng Không còn là tiếng thiếu nữ nữa Mà ồ ồ Rền rỉ như tiếng sóng nổ dưới đáy mộ Chiếc áo bà ba rách toạt ra Cái bụng phẳng lì của bà ta Đột ngột phình to như cái trống chầu Cuộn trào như có hàng trăm con thú quang Đang cào cấu bên trong Cái miệng chúm chiếm rách toạt ra từ khóe môi tới tận mang tay Rồi tét dài xuống tận cổ hồng Một cái hố đen ngồm Đầy những hàng trăng lỗm chổm nhầy nhụa thứ nước giải tử khí tương ra à, à, Trời ơi Tía tôi chỉ kịp thốt lên nửa lời Khối thịt khổng lồ đen ngồm đó chồm tới Há cái mỡm rộng quát Ngoạm trọn nửa người trên của tía tôi Tiếng sương sườn, xương sống dở rôm rớp, gian lên chát chúa. tế tôi thậm chí không kịp lai hết tiếng nào. Con ngãi nhai nhóp nhép, nuốt ực toàn bộ máu thịt, da cốt của tế tôi vào cái bụng không đáy. Nhưng rồi, nó khẽ khạt ra một cái lưỡi người đứt lìa đỏ hỏng, rớt cái bẹp xuống nền gạch tàu. Nó cố tình chừa lại phần nguyên liệu để dọn lên mâm tiệc. Tôi chết chân Nước tiểu chạy xuống dọc ấp đùi Tôi muốn bỏ chạy Nhưng hai chân đã nhũng ra như bụng Không còn chút sức lực nào Đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ Quay phát sang tôi Nó trường tớ như một con mãng xà khổng lồ Há cái miệng nhớp nháp hôi rình Ngoạm lấy hai bàn chân tôi Cảm giác nhớp nháp Sắc nhọn cấm phập vào da thịt Tôi gạo thét điên dại Khi bóng tối Và hàm răng của nó Từ từ nuốt dẫn tôi từ phía dưới lên trên Chân, đùi, rồi tới ngực Dù bị nhai nát thân mình Nhưng kỳ lạ thay Tôi không chết ngay Ý thức của tôi vẫn điên cuồn gạo thét Trong cái dạ dày u tối của nó Cho đến khi hàm răng lạnh buốt của nó Cạp lấy đỉnh đầu tôi Một luồng lực hút cực mạnh Dựt phăn thứ chất tám mưu mô Trong sò não tôi ra ngoài Nhẹ nhàng gọt lấy bộ ốc Để dành lại cho mâm tiệc ngày mai Tối hôm sau Trời mưa rã rít Hơi lạnh bao trùm điện trang Nhà bá hộ chung Khắp sảnh lớn dẫn thấp đèn Mang sông sáng trưng cả một góc giường Bá tôi dẫn áo dài lụa gấm Đứng ngồi không yên ở cửa Bữa nay nhà mở tiệc đãi Phú Hậu Trần Mạng Tân An Khách khứa đã yên dị ở bàn Mà chồng và đứa con gái Đi đâu mất biệt từ trưa hôm qua Không thấy mặt Bà có sai bầy gia đình đốt đuốc đi kiếm Mà mãi cũng không ra Thiệt tịch cái ông này Mời khách tới nhà mà ông bỏ đi đâu mất tiêu Còn Lan cũng không thấy tầm hơi gì hết Bà cứ cầu nhầu Bà không hay biết con gái của bà Giờ đã trở thành hồn ma Đứng lơ lửng kế bên Chỉ có thể bất lực chứng kiến Thứ ngải tinh tiếp tục hại người Mà không cách gì lên tiếng cảnh báo Hay can ngăn được Đợi qua thêm một lúc Bà đành phải bấm bụng cười gượng Bước vào bàn tiệc Tiếp cách thai chồng À, à dọn món đi sắp nhỏ Má tôi gọi Từ nhà dưới Tiếng bước chân nhẹ nhẹ gian lên Mọi ánh mắt trên bàn tiệc đều đổ dồn về phía cửa Một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi Nhan sắc kiêu sa Da trắng như tuyết xương Môi đỏ như chu sa bước lên Nàng bận bộ bà ba trắng tinh khôi Tóc tết đuôi sa mượt mà Nhưng quanh cổ lại quấn một chiếc khăn rằn màu đỏ ối Bậy gia đình đứng chết trân Không một ai nhận ra Đây chính là bà Hồng già cổi dưới gian bếp tâm tối mấy năm qua. Chỉ có điều, ánh mắt nàng mơn mẫn mà lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng quyển chuyển bưng một thố ngọc dọn lên chính giữa bàn tiệc, rồi nhẹ nhàng mở nắp. Một thứ mùi hương kỳ lạ, nồng đậm của thảo mộc được quà quyển với thứ mở màng thanh tao, bay khắp phòng tiệc, khiến cho bụng dạ những người đang ngồi đó phới réo lên đầy thèm thuồng. Ha ha, món gì mà thơm quá sức vậy cô em? Lão phú hộ Trần nuốt nước bọt, tò mò hỏi. Ngươi thiếu nữ khẽ nhếch mép mỉm cười, giọng quanh vàng trong trẻo vang lên. Từ Tốn Tuyết Minh. Chà, <cười> thứ ông lớn. Đây là món hồ ly hầm sâm. Món này làm cậu kỳ lắm đó thứ ngài. Nàng ra chiếc muỗng bạc Khuấy nhẹ thứ nước dùng trong giấc Để lộ ra những miếng thịt sụm trắng mút Điểm suyết dài sợi gân đỏ âu Được hầm nhự đến độ trong suốt Để làm ra thố canh xâm này Kẻ mọn phải tốn rất nhiều nguyên liệu Phải lấy từ một con hộ ly đực xảo quyệt Quen thối trịch thượng Ăn trên ngồi trước Và một con hộ ly cái Dẫu còn non Nhưng bụng dạ chứa đầy toan tính mưu mô Coi trời bằng dung Má tôi nghe tới đó thì câu mày Cảm thấy cái cách con ăn người ở này Miêu tả nguyên liệu Làm món ăn có chút kỳ quái Nhưng mùi hương hấp dẫn quá Bà cũng không để bụng thêm Từ cả trăm ký xương nhục Ngâm rửa trong quán khí Dứt bỏ hết Toàn bộ những thứ gia thịt Quế tạp bầy hì Nàng vẫn tiếp tục múc từng muỗng chén canh chia cho khách Suốt cuộc Chỉ chắc lọc lại đúng cái đầu lưỡi đắng ngắt Đầy dối trá của con đực Và bộ ốc đầy mưu hèn kế bẩn của con cái Đem hầm kỹ 12 canh giờ Mới ra được tinh túy nhường này đó Lão Phú hộ Trần hấp thử một muỗng Đôi mắt lập tức nhắm nghiền lại Gật gụ tán thưởng liên hội Ồ Tuyệt, tuyệt chịu Cả nội ta đi ăn sơn hào hải dĩ biết bao nhiêu nơi Cũng chưa từng nếm thử thứ gì ngọt thịt Mà béo ngậy lại thanh tao như thế này đó Đão già thêm một miếng thịt sùng Nhài ngấu nghiến Rồi cười sang sản vỗ đùi Hơ <cười> Này ta mới hiểu nha Hèn chị lão bá hộ châu làm ăn phất lên như dìu gặp gió Trong nhà giấu được một người đầu bếp cỡ này Dọn mâm tiệc bậc nhất cỡ này lên quan Tây hay là đốc phủ xước thì ông nào mà chẳng gật đầu ký giấy nhượng bộ trực vợ chồng Bá hộ Châu đúng là rất biết hưởng thụ đó ạ má tôi nghe khách khen bụn dạ Dẫu đang cồn cào sốt ruột vì chồng con vẫn bật vô âm tính nhưng ngoài mặt vẫn nở mũi tự hào bà Đoan đã cười trừ xã Giâu Dạ ông đây khen quá lời rồi Thôi ông dùng ngon miệng nghe Rồi bà đưa tay Bưng chén canh của mình lên húp một ngụm Miếng ốc hồ ly Trôi tuột qua cuốn hỏng Ngọt liệm Bà nhai nhẹ nhẹ Không hề hay biết rằng Thứ mình vừa nuốt vào dạ và dày Chính là phần tinh túy cuối cùng Còn sót lại của người chồng Và đứa con gái ruột Qua bàn tay chọn lọc đầy ngông cuồn Và tàn bạo Của một con ngải quyết Bữa tiệc trôi qua trong tiếng cười nói rơm rãm Đảo Phú Hậu Trần chép miệng Thèm thùn nhìn thố canh dơ dần Rồi đảo mắt sang người thiếu nữ Đang khoanh tay đứng hầu ở góc phòng Cái miệng bóng mở của lão nhích lên Hạ giọng mồi chạy À, cô em tai nghệ cao cấp cỡ này Ở cái nhà họ châu này e là hơi uổng phí ha Nói có hơi dại miệng chứ Lỡ sau này cái nhà này sa xúc hay uh, uh, uh, người ngẫm không còn ai. Cô em cứ xách gối qua phủ của ta. Ta đã ngộ cô em gấp 10 lần lão chọc. Cô em muốn giang cô giang. Muốn nguyên liệu nấu ăn cỡ nào, ta cũng chu cấp đủ cho hết. Từ trong góc tối, người thiếu nữ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đen của nàng từ từ ánh lên một dệt đỏ ngộ máu tươi Nàng chậm rãi cuối gặp người xuống Đáp lời bằng một âm sắc trong trẻo Nhưng lạnh lẽo như hơi xương trào lên từ đáy mộ Dạ Kẻ mọn đây xin ghi lòng tạc giả lời ngài Lỡ như nhà họ châu đây tuyệt tự tuyệt tôn Kẻ mọn nhất định sẽ tìm tới gõ cửa nhà ngài Xin ngài cứu mang Bản khế ước cũ của nhà tôi đã kết thúc Và ngay trên mâm tiệc nhầy nhũa thịt người này Một dao kèo máu mới vừa chính thức được ký kết Lão Phú Hậu Trần cười hình hệt sung sướng Đinh ninh mình vừa cưỡng được một báo vật về nhà Mà không biết rằng Lão vừa tự tay trước một con ác quỷ Đang thời kỳ đối khác nhất Về để đục quét da môn Hãy Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con ngải của tía tôi Một sáng tác của tác giả Hoàng Phương Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi đọc truyện của tối hôm nay Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc